Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vâng không nữa Thôi quên đi, ai bảo người ta là khách VIP Một người khác không so đo nói Cô cũng đang xoa so xoa so bàn tay bị bầm tím Đợi đó, không biết người phụ nữ biến thái kia rồi sẽ có số cướp chó gì Không, có lẽ là mắt lôi tổng bị dày cướp chó rồi Không thì làm sao có thể coi trọng lại phụ nữ này Cô ta rất biết diễn Lúc lôi tổng còn ở đó thì ngoan ngoãn như con cừu nhỏ Lôi Tổng vừa đi bơi thì lập tức biến thành quỷ dạ xoa Ơ, Cảnh Lam, cậu đến bao giờ? Mấy người đang nói cùng nhìn về một cô gái tóc ngắn bên trong Cô có vẻ đẹp trung tính Cả người ta mát một loại mị lực Khác lạ thú hút cả nam lẫn nữ Ha ha, các người đẹp Mọi người về rồi Cảnh Lam không làm ở đây cũng không phải là khách Hôm nay cô đến để đói Tiểu Mỹ Là bạn cùng phòng với cô Cô nhìn xung quanh rồi hỏi Tiểu Mỹ đâu? Cô ấy còn chữa xong? Đừng nói nữa, Tiểu Mỹ cô đang ở trong sân tennis cùng thiên kim khủng bố luyện tập, hy vọng cô ấy không bị thê thảm như bọn tớ. Cậu thượng đế phù hộ cô ấy. Tô Cảnh Lam không hiểu hỏi lại. Làm sao đấy? Xảy ra chuyện gì? Cô nhìn bọn họ mà hoảng sợ. À Nam, cầm cậu làm sao đấy? Sương phù lên. An Mi nữa, tay cậu sao bị bầm tím thế kia? Bọn họ lập tức nhao nhao kể cái người khách nữ kia chính là biến thái mà nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được không có e ra gì coi bọn tớ là vật hy sinh mà đánh có nhầm không đấy bọn tớ là giúp cô ta luyện tập chứ không phải là bao cát tiểu yến mang rượu thuốc đến tôi cảnh lam đón lấy rồi giúp xoa bóp oa bị thương không nhẹ đâu đây thực sự là bị bóng tennis đánh vào ami nhịn đau nhè răng trợn mắt nói chẳng lẽ bọn tớ lại lấy chuyện này ra đùa sao Cô ta căn bản không phải là phát bóng, đánh tennis gì cả Nhưng bọn tớ lại không thể đối xử với khách hàng thế nào được Chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh Hy vọng số tiểu Mỹ may mắn hơn Tô Cảnh Lam biến sắc Tiểu Mỹ đang đánh tennis cùng cô ta Cảnh Lam buông chai rượu ra Để mình qua xem thế nào Đến khi cô đi đến sân tennis Bên trong rồn dập tiếng vót bóng Cô nhìn qua lưới sắt Chỉ thấy một cô gái cao gầy Tóc dài không để ý gì cả Mặc quần loạn vật tennis Tiểu Mỹ thì chỉ lo chuôn tránh Thờ hồng học, không đỡ được Nếu không Tiểu Thư lại tức giận Thường thì Tiểu Mỹ một quả không đỡ được Lại bị quả bóng khác đánh tới Mà lại còn đánh thẳng lên người cô Biến cô thành người dùng thân mà bắt bóng tennis Cánh tay đã có chỗ vải thấy đỏ Tô Cảnh làm hừ lạnh Người kia không hề có tí kỹ thuật đánh tennis nào Cô ta không phải đang chơi bóng Mà là đang đánh người thì đúng hơn Đúng lúc đó Cô ta lại dơ vật lên đánh ra một quả Bóng tennis vàng đánh thẳng đến mặt tiểu Mỹ Tiểu Mỹ vừa quay mặt đi đỡ một quả cầu Cho đến khi nhìn thấy quả cầu này bay đến Mà sợ hãi thét lớn Tô cảnh Lam thấy tỉnh thế cấp bách Lập tức lấy tốc độ tối đa vơ lấy một chiếc vợt bên cạnh cửa Rồi phi vào trong Đỡ quả tennis đó Đánh ngược về Sự tình đột nhiên thay đổi nhanh chóng Tiểu Mỹ mặt trắng bạch Chân tay run dậy Nhìn thấy cô, tiểu Mỹ còn chưa kịp phản ứng gì Cảnh, cảnh, cảnh Lam Cậu, cậu sao lại ở đây Tôi cảnh Lam muốn làm cô đỡ căng thẳng nên nói đùa Nghe nói cậu ở đây đang gặp nguy hiểm Nên tớ làm anh hùng cứu mỹ nhân Tiểu Mỹ vừa cảm động Lại vừa sùng bái nhìn cô Cảnh Lam cảm ơn cậu Ê cô là ai Sao lại tùy tiện phá đám chúng tôi luyện tập Mỹ nữ tóc dài đứng ở dân bên kia hung hăng nói À tôi đến đây để thay tiểu Mỹ Cô ta hoài nghi nhìn cảnh Lam Cô là huấn luyện viên ở đây sao Sao không mặc đồng phục cô cảnh làm thản nhiên giải thích Đồng phục vừa nãy không cẩn thận bị dơ Cô quay lại nhìn tiểu Mỹ nói Chỗ này cứ để thứ lo Cậu về trước đi Nhưng là Tiểu Mỹ khó xử nuốt nước miếng nhỏ giọng Như vậy không được đâu Nếu quản lý biết Yên tâm Chuyện này tôi xử lý được Nói rồi cô cầm vật tennis đập đập hai cái Rồi nhìn về mỹ nữ đối diện Nghe nói kỹ thuật đánh tennis của vị tiểu thư này không tồi Các đồng nghiệp của tôi đều bị cô đánh cho nước chảy hoa rơi Khắp người thương tích cả người rất đáng sợ Anna Chu ngạo mạn Tôi là khách quý ở đây Tôi thích đánh bóng thế nào là việc của tôi Là bọn họ không có bản lĩnh Cho dù là bị bóng đánh chúng cũng xứng Thế nào Chẳng lẽ cô định báo thủ cho bọn họ chắc Sao dám sao dám Cô là khách VIP của cầu lạc bộ chúng tôi Chỉ cần cô chơi vui thì chúng tôi phải liều mình bộ quân tử thôi tóm lại nếu cô không chê tôi kỹ thuật kém thì tôi đương nhiên nguyện ý chơi cùng cô vài xác tôi cảnh lam không nhanh không chậm nói chẳng những khiến mỹ nữ kia giận đến nhèo mắt lại mà cũng làm một nam tử vừa bơi xong người ẩm ướt dừng bước ở cạnh cửa đã xảy ra chuyện gì vậy lôi nghị phong nhìn cô gái huấn luyện viên trong sân thể hình bước đi tập tĩnh đền quyết định đứng yên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện